AHHHHH trong mắt em mùa thu về đây nghe nhớ thương nặng chiếu vai gầy l a n bay tim đọng buồn đôi mi heo may gợi sầu chia ly nhắc ai xuôi ngoài vạn ly vắng như một dãy ngân h à câu ô thước giọt lệ chức nữ khóc than tình trạng ngư lắng gió thu khơi động buồn thêm qua mấy năm tròn đợi t r ờ n 「ずいぶん」「だいしん」「だいしん」「だいしん」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」 「しあしろ」「しろ」「しろ」「しろ」「しろ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」 「じいわん」「だいじいわん」「だいじいわん」「だいじいわん」「だいじいわん」「」